Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3600 nguyệt nhi thức tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Tay áo bào phất một cái, nhưng thấy linh quang đại phóng, nhất bảo tháp hình trạng cổ bảo bay vút xuất ra, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Vừa nhìn liền không phải phàm vật. Vạn hồn tháp. Vậy cũng là là nhất kiện thông thiên linh bảo. Đương nhiên, dĩ lâm hiên giờ đây thực lực chính là hậu thiên linh bảo. Đã trải qua không có gì đặc biệt hơn người bất quá dùng đến chứa đựng. Tự dưỡng linh trùng mà thôi. Theo sau lâm hiên tay phải dơ lên, động tác không nhanh không chậm. Nhất chỉ hướng trước điểm đi. Xoẹt, tiếng xé gió truyền vào cái lỗ tay, nhất đảo pháp quyết tại mi mắt. Trong chợt lói mà qua theo sau chi nha thanh âm đại phóng, nọ bảo. Tháp môn ầm ầm mở ra. Trước mắt xuất hiện nhất cái nước xoáy, làm nhố bạch sắc từng đảo đảo. Linh quang ở bên trong lưu chuyển. Theo sau tiếng trùng kêu thanh âm từ vương xa gần chuyển ra, một đó. Tam sắc trùng vân từ nước xoáy trong bay ra, nhưng nhìn kỹ, rồi lại. Ngân quang sáng lạn. Ngọc La Phong trưởng thành tuy nhiên thong thả, nhưng lâm hiên tử. Dưỡng nhiều năm như vậy bên ngoài thân không sai biệt lắm cũng biến Thành ngân sắc chỉ bất quá như trước có một chút hoa văn hiện lên như Thế, Lâm Hiên không có giấu rốt Ngũ vạn ngọc la phong toàn bộ xuất ra đối Phương vừa nhìn liền không phải tốt chập trần nhân vật Này sự đề cập Đến Nguyệt Nhi an toàn Lâm Hiên đương nhiên không dám tự cho là thông Minh phức tạp này sinh Không quản như thế nào trước đêm tiểu nha đầu hoán trở về nói nữa. Lúc này lâm hiên duy nhất tiếc nuối chính là Ngọc La Phong Phong Hậu. Đã trải qua ngoài ý muốn ngã xuống rớt nếu không tiêu tốn mấy ngàn. Năm chính mình có khả năng làm lại lần nữa đem này linh trùng bồi dục Xuất ra. Giờ đây thì không tồn tại cái. Này có thể tính. Tốt đáng tiếc. Khác đồ tạm thời không đề cập tới duy nhất nhượng lâm. Hiên cảm giác được tiếc nuối chính là thời gian chi lực. Bất quá giờ đây còn muốn những Này đã tinh thuần dư thừa, hắn thở. Dài đem tạp niệm từ trong đầu khu trừ đi ra ngoài. Lâm Hiên khả năng không là phổ thông tu tiên giả, tự nhiên sẽ không. Bởi vì nhất điểm suy sụt liền chưa gượng dậy nổi, nã được khởi, phóng. Được hạ tục ngữ nói, tái ông mất ngựa cho này biết không phải phúc. Này sự đến tổt cùng sẽ như thế nào phát triển hiện tại liền có kết. Luận, rõ ràng còn hơi sớm. Lâm Hiên ý nghĩ trong lòng tạm thời không đề cập tới huyến Nguyệt Nga. Nhìn thấy đầy trời trùng vân cũng là trên mặt mừng như điên. Sâu hít sâu mới đưa kích động trong lòng áp lực đi xuống theo sau. Chỉ thấy hắn hai cái hai cánh một cái điểm một cái thanh hà hiện lên. Theo sau nhất thức giảng phong cách cổ xưa chứ vật đại. Không hẳn là linh thú túi xuất hiện ở trước mặt tật. Huyến Nguyệt Nga quát nhẹ thanh âm truyền vào cách lỗ tai theo sau. Linh Quang Đại Phóng từng đảo đảo Thanh Hà tử nọ bảo bối trong bay. Ra một quyển nhất khỏa liền đem Ngọc La Phong vây khốn thu hồi đến. Linh thú túi bên trong đất đi. Thuận lời dĩ cực. Đương nhiên này cũng là bởi vì Lâm Hiên phối hợp xuyên cứ nếu không... Ngọc La Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết tùy ý nàng bắt giữ đi. Cả cái quá trình rằng co ước chừng một nén nhang công phu đầy trời. Trùng Vân Quy về hư vô, sắc trời xanh lam như tẩy, làm lại lần nữa lộ. Vẻ trong xanh dĩ cực. Huyến Nguyệt Nga nét mặt thập phần vừa lòng cho đến đêm tối hậu một. Cái con Ngọc La Phong cũng bắt giữ đi. Như thế nào đảo hữu đã trải qua đạt thành nguyện vọng của ngươi có. Hay không hẳn là lập tức thực hiện hứa hẹn, đem bằng hữu của ta thả. Lại đến mi. Lâm Hiên thanh âm lạnh lùng truyền vào cách lỗ tai, tự nhiên không có. Di sắc mặt tốt. Từ theo bước lên tu tiên đường, Lâm Hiên tuy nhiên đã trải qua vô số. Gian nan hiểm trở, nhưng giống như vậy ăn tâm điếc mệt tình huống. Đây, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lòng tự nhiên là rất khó chịu. Đạo hữu yên tâm tiểu muội tự nhiên sẽ tin thủ hứa hẹn. Huyến Nguyệt Nga tâm tình tốt lắm, ngoài ý muốn, hai cánh một cái, nọ Thật lớn kén tầm lại bắt đầu linh quang trợt hiện từ từ giống như như. Thế Lâm Hiên bay tới. Cùng nhau bay tới còn có nọ hắc sắc chứ vật đại, không cần phải nói. Bên trong chính là phi thiên ma tổ sở còn sót lại bảo vật. Huyến Nguyệt Nga quả nhiên không tính toán nuốt lời. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra vài phần hoan hỉ nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác tu tiên giới ngươi lừa ta gạt tối. Hậu nhất khắc mới trở mặt chuyện tình cũng nhìn mãi quen mắt. Lâm Hiên khả năng không là tốt chập trần tu tiên giả với tình trạng. Với lý tự nhiên đều phải đề phòng một tay. Bất quá sự thật chứng minh hắn lo lắng là dư thừa. Huyến Nguyệt Nga cũng không có tính toán cùng Lâm Hiên xé sách ra mặt hắn duy nhất động tác chính là lấy ra một cái linh phù không gió tự cháy theo sau nhất thật lớn truyền tống trận bao bọc chủ hắn thân thể này truyền tống trận huyền diệu phức tạp vừa nhìn liền không phải chuyện đùa bên trong tựa hồ mơ hồ hàm có không gian pháp tắc theo sau quang vượng đại phóng hắn thân thể nhất trận mơ hồ đã truyền tống biến mất rớt người này cũng thật sự là tâm tư kín đáo liền ngay cả như thế nào Đào tẩu cư nhiên đều tính toán tốt lắm. Lâm Hiên thở dài, cũng không đuổi theo. Đối phương chuẩn bị như thế sung túc, chính mình coi như là độ kiếp. Hậu kỳ tu tiên giả, giờ này khắc này cũng xác định vững chắc đuổi. Không kịp. Cùng cách đó tốn hao phí công công phu, không bằng trước chú ý Nguyệt. Nhi tình huống như thế nào? Tuy nhiên chiếu chính mình thăm dò suy đoán, Nguyệt Nhi hẳn là không. Có đáng ngại, nhưng không thấy nàng thức tỉnh, Lâm Hiên coi như trong lòng bất an. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, nhất. Đảo kiếm khí như cá lội xuất ra. Chút nào dừng lại cũng không, liền hướng tới nọ thật lớn kén tầm hung. Hăng chảm lạc. Ở mặt ngoài nhìn, Lâm Hiên này cử có chút liều lính, nhưng thực lực. Đến hắn này dạng cấp bậc tự nhiên có khả năng làm được tinh chuẩn. Khống chế vô luận như thế nào Cũng sẽ không ngộ thương đến Nguyệt Nhi Thứ Lạp Phản phất bố trí áo ngủ bằng gấm xé rách thanh âm truyền vào cái lỗ tay Nọ bạch sắc sợi tơ nhỏ bị cắt vỡ Cái đó tính dai tuy nhiên Không phải chuyện đùa Nhưng Lâm Hiên giờ đây có khả năng đắt là độ Kiếp hậu kỳ đỉnh cấp đại năng Theo sau Lâm Hiên bảo chế đúng cách Từng đảo đảo kiếm quang lần lượt Thay đổi xuất ra Rất nhanh liền đem nó kén tầm bổ cái người thất. Linh bát lạc, Nguyệt Nhi dung nhan hiện lên xuất ra, liền phản phất. Ngủ say. Ở mặt ngoài nhìn không có đáng ngại, nhưng muốn vậy sao tài năng đem. Nàng tỉnh lại lại đây. Lâm Hiên một chút trầm ngâm trong lòng đã có tính toán, tay áo bào. Phất một cái, đem nhất bình Linh đan lấy ra, hương thơm bốn phía, này. Nguyệt Nhi ăn đi xuống. Lâm Hiên liền ở một bên chờ đợi Đã qua ước chừng nhất trung trà công phu Nguyệt Nhi lông mi đồng đẩy Theo sau chậm rãi mở ra hai tròng mắt Đập vào mắt có thể đạt được Này là Lâm Hiên khuôn mặt tươi cười Thiếu ra ngươi vậy sao ở chỗ này Nọ huyến Nguyệt Nga Huyến Nguyệt Nga đã trải qua bị ta đuổi đi Lâm Hiên khóe miệng bên cạnh toát ra nhất điều nụ cười Đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta Nghe thiếu gia nói như vậy, Nguyệt Nhi như trước có chút mơ hồ theo. Sau đột nhiên phát hiện trước mắt thiếu gia cùng qua đi có chút bất đồng. Nàng đem thần thức thả ra theo sau liền kinh ngạc trợn to song mục. Thiếu gia, ngươi chừng, đã thành công thăng cấp tới độ kiếp hậu kỳ. Tiểu nha đầu nét mặt có chút khó có thể tin nổi, chẳng lẽ chính mình. Lại hôn mê lâu như vậy còn có nọ linh tục thánh nữ như vậy cũng. Không thấy tung tích chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này. Đến tột cùng xảy ra nhiều ít đặc sắc biến cố. nha đầu ngốc, ngươi muốn nghe, ta nhất nhất thuyết cùng ngươi. Lâm, hiên trên mặt mãn là ấm áp vui vẻ, theo sau liền bắt đầu êm tai giảng. Thuật, một lúc lâu. Thì ra là thế, thiếu ra đều tại ta, Ngọc La Phong cũng bị đối. Phương lừa gạt đi rồi. Nguyệt Nhi trên mặt mãn là tự trách. Truyện